các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nha hòa dào tâm đã sớm phát hiện ra anh đang vô cùng tức giận nhưng lại cố ý làm như là không thấy ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng ai oán mà than vãn còn người đèn tối tâm mà âm trầm trường cô hàng oản hàng oản à đừng có mà bảo em như vậy có được không cánh tay nhỏ bé tóm lấy ống quần của anh một tiếng gọi dịu dàng đổ để lay động ý chí sắt đá của đàn ông kẽ vang lên yêu nữ vô sỉ này Tiểu Hoàng Ẩn nội tâm vô cùng, vô cùng dao động, nhưng sắc mặt vẫn rất là lạnh lùng. Trường mắt nhìn khuôn mặt có thể khiến trái tim của người ta rung động. Như bệnh mà vẫn không chịu sao? Dặn dỗi giống như là trẻ con vậy. Hòa gia tâm gần như là phát hoàng, với cường mặt nghiêm túc lạnh lùng của anh bèn cười lên thành tiếng. Tiểu Cường à, người ta đau đầu quá đi. Mà Liễu Cong Cong nhẹ nhàng nhướng lên, đôi mắt vô cùng nịnh nọt mà nhìn anh. Bà chị dâu chết tiệt. Vừa nghe thấy biệt danh này thì tâm tình của Tiêu Hằng ẩn vô cùng tồi tệ. Từ hai năm trước, anh hai vì theo đuổi giãn tịch nguyệt, cũng biết được thời thanh xuân của giãn tịch nguyệt rất là say mê anh, nên đã ra sức hãm hại hy sinh hình tượng của anh, khiến cho anh và mấy con gián mà giãn tịch nguyệt sợ nhất làm bạn với nhau. Không ngờ hai người sau khi chuyện tốt đã thành, chẳng những không cảm tạ anh, lại còn tự ý giúp anh đổi tiên thành tiêu cường. Lúc này kiến trọt phong khí, phách của anh là một đại luật sư hoàn toàn đã biến mất. Tiểu cường, tiểu cường à, đừng như vậy mà. Cánh tay của cô kéo lấy ống quần, kéo qua kéo lại, vô cùng thân thiết, thiếu chút nữa làm cho tiểu Đạt lật sư thay đổi thái độ. Còn cho phép gọi anh là tiểu cường. Tiểu hoàng ẩn gạt bàn tay của cô ra, không vui vẻ gì mà cảnh cáo. Hẳn đã nghĩ đến chuyện hoa sơ tâm như vậy, dám mở sau lưng anh phụng trộm, cùng với dài lực đông tư từ qua lại, một bụng tức lại càng thêm rào rạt. Hoàng ẩn à, hôn em đi có được không? như vậy là đổi dịu dàng êm ái rồi chứ giờ tâm cố nín cười phát hiện ra khuôn mặt Tuấn Tú có một chút dao động hơn nữa lặng lẽ ửng hồng tâm tư vô cùng có hiểu một lần nữa ngăn lấy cánh tay của cô đang quấn lấy không để ý tới em như vậy chứ gì em trở về phòng đi ngủ đây giờ tâm tìm đập dồn dập cố ý đi trước anh lại còn khe khẽ hát cho em một nụ hôn có thể hay không hôn lên khuôn mặt của em hôn lên trái tim em Cô cố ý thả chậm giai điệu nhẹ nhàng, lời ca tốt ra từ cánh môi đỏ mọng, cố ý nhấn mạnh xuống từng chữ từng chữ một, ái muội mê người, khiến trái tim sắt đá của anh cũng sao động. 3. 2. 1. Cô kẽ lầm bầm đếm. Đúng lúc vừa dứt lời thì một luồng hơi ấm, nam tính như là thủy triều ập đến. Cánh tay rắn chắc vươn ra, đẹp yêu nữ đang cười thầm mà kéo về phía mình. Nụ hôn bất ngờ dồn dập, mang theo một chút khen thương mạnh mẽ áp xuống mọi lưỡi cơ thể tự nhiên mặc quấn lấy nhau dễ dàng treo chọc tình ý. Hoa giờ tâm vươn cánh tay trắng nõn tự nhiên ôm lấy cổ anh, ý cười ngọt ngào tràn lấy, đôi môi đỏ mọng mặc cho anh thành công mà chiếm đất, đôi mắt phượng điểm vẻ sung túng dịu dàng có vài phần yêu thương. Những ngày như thế này còn có thể duy trì được bao lâu nữa chứ? Ngày hôm qua cô lén liên lạc với chị Vị Nõn, nghe nói em trai của Lưu nghị sĩ đã treo giải thưởng lớn cho tổ chức xã hội đen. Cái nào tra ra được hành tung của anh trai cô Sẽ để báo tù cho anh trai hắn Cảnh sát vì không tìm được anh trai cô Nên trước mắt phải theo người theo dõi chị Vị Noãn Ngược lại như vậy lại rất an toàn Hơn nữa vì chị Vị Noãn có chỗ sự vững chắc Nên cũng không có gì là nguy hiểm lắm Còn cô thì ngược lại không có ai đề dựa vào Một khi bị thần tử xã hội đen truy đuổi Chẳng những cô có thể gặp nguy hiểm Mà còn có thể liên lụy tới tiêu hàng ẩn nữa Cô biết anh trai cô đã nhọc lòng an bài Bởi vậy phần tử xã hội đen sẽ khó có thể nghi ngờ đến người thân của kẻ thù công đội trời chung Nhưng là lỡ bọn họ nghi ngờ thì sao? Mấy ngày nay, cô càng lúc càng thích những ngày yên ổn như vậy. Đi làm có đồng sự yêu mến lại còn có anh. Về nhà có cuộc sống đơn giản cũng có anh. Làm gì cũng đều có anh. Trong lòng cô cũng chỉ có anh. Nhưng mà bóng ma trong lòng cô luôn khiến cô băn khoăn lại chỉ có thể làm cho anh yêu cô nhưng lại không thể nào có được anh cả. Em đang nghĩ gì vậy? Chấm dứt nụ hôn dài nóng bỏng Giọng nói trầm ồn mang theo một chút khàn khàn, tự thường không tập trung lâu đáng cất tiếng hỏi Hàng Uẩn à Cô ngừng đầu nở ra một nụ cười Mắt vựng nhìn anh chăm chú thật lâu Đậm màu quyến rũ và thẹn thùng Cánh môi xinh đẹp nhẹ nhàng tốt ra một câu tuyên bố kinh người Chúng ta lên giường đi Cả một đêm tiêu Hàng Uẩn một mình Làm chủ ở trong phòng ngủ Triển miên kịch liệt qua đi Trong không khí thản nhiên tản ra hương vị tình dục, hoa nái chấn động lòng người chấm dứt, hòa giờ tâm mệt mỏi nằm xoài ra giường, tấm lưng trên mịn phủ một lớp mờ hôi trong suốt. Tiêu Hoàng Uyển chống tay lên trán. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net